Những ngày ở lại nhà trực nhân, mẫn thế dài đăng đẵng, trực nhân thì đi làm suốt ngày, công việc của một luật sư dường như chiếm hết cả thời gian của anh. Còn bà Vân Tường thì dường như không mấy tin tưởng nàng. Nàng biết rõ điều đó nhưng không hề trách bà, vì nàng rất hiểu và thông cảm với bà khi có người lạ trong nhà. Bởi thế, ngoài những giờ dùng bữa, nàng luôn tìm cách tránh né bà. Nàng kiên nhẫn chờ đợi trực nhân xin cho nàng việc làm, nhưng hầu như ngày nào tự nhân cũng nói với nàng là chưa có công việc thích hợp, thế là nàng đành phải chờ đợi và chờ đợi. Chiều nay, mẫn Nghi ngồi soi gương chải tóc, nàng cảm thấy nhớ Tử Trung da diết, không biết giờ này anh đã thế nào rồi. Khi phát hiện nàng đã bỏ đi, anh có buồn không? Nàng nhớ những lời anh sỉ vả nàng, đuổi nàng đi và ngậm ngùi nghĩ, bên anh bây giờ còn có Dạ Thu bên cạnh, chắc chắn anh không còn nhớ đến nàng nữa. Nhưng làm sao nàng có thể quên anh được? Yêu anh bao nhiêu, nàng cảm thấy hận anh bấy nhiêu, tại sao anh không chịu tìm hiểu thực hư mà lại sớm buộc tội nàng, không để cho nàng có một lời giải thích. Nàng kêu thầm, "Tử Trung ơi, em hận anh vô cùng, suốt đời em cũng không tha thứ cho anh đâu." Nàng ngước lên, màn lệ đã làm nhòa cả mắt nàng, rồi những giọt nước mắt đau thương, oan ức thì nhào lăn xuống đôi gò má của nàng, rồi rơi trên cổ nàng, mẫn nghi đưa tay lau mặt và lau cổ. Nàng bỗng giật mình, mặt biến sắc và hối hả tìm kiếm Nàng lục tung cả đồ đạc trong phòng Tìm kiếm khắp cả phòng mà không tìm thấy Nàng hối hả mở cửa phòng và lao xuống cầu thang Lúc ấy bà Vân Tường và trực nhân đang ngồi nói chuyện Thấy Mẫn Nghi hối hả chạy xuống Trực nhân hỏi Có chuyện gì thế Mẫn Nghi? Mẫn Nghi nói như muốn khóc Tôi bị mất sợi dây chuyền rồi Anh hay mọi người có nhạc được không? Ồ không Chúng tôi không thấy sợi dây chuyền nào cả Cô xem lại, xem có rớt đâu đó trong phòng không? Không, tôi đã tìm hết rồi. Trời ơi, tôi không thể nào mất sợ giấy chuyên này được. Nãy giờ nghe thấy vậy, bà Vân Tường tỏ vẻ khó chịu lên tiếng. Cô xem lại đi. Xưa nay ở nhà này, cái gì ở đâu thì còn nguyên ở đấy, chứ không bao giờ bị mất mát gì đâu. Nhưng lúc sáng cháu còn đeo trên cổ mà. Tôi đã bảo, nếu cô làm rớt thì đâu vẫn còn ở đó. Thấy mẹ căng thẳng, nên trực nhận nói với Mẩn Nghi. À, Mẩn Nghi này, Có lẽ cô bị rớt đâu đó thôi để chúng ta từ từ tìm lại nhéến bây giờ Mẫn Nghi mới thấy mình thật là hồ đồ đã ở nhờ nhà người ta mà còn la toán lên là mất đồ nàng quay sang bà V Tường vẻ hối lỗi chắc xin lỗi bác cháu vô ý quá xin bác thông cảm bà V Tường không trả lời quay đi nơi khác thở dài thấy thế Mẫn Nghi nói với trực nhân thôi bỏ đi chỉ là sợi dây chuyền nhỏ thôi mà xin lỗi anh tôi về phòng đây Nói xong, nàng thẩn thờ bước lên cầu thang. Bà Vân Tường nhìn theo với ánh mắt bực bội. Bà lắp đầu, thở dài. Bỗng chỉ giúp việc từ nhà sau chạy lên bảo. Bà chủ, lúc nãy con nghe cô Mẫn Nghi nói mất sợi dây chuyền. Không biết phải là sợi này không? Con mới nhặt ở trong phòng tắm. Bà Vân Tường thở phào bảo. Đâu, cô đưa tôi xem sợi dây chuyền bao lớn mà nó làm ầm lên thế. Dạ, thưa đây này, bà chủ. Vừa cầm sợi dây chuyền chị Mai đưa, bỗng, mặt bà Tường Dân biến sắc. Mắt bà dán chặt vào sợi dây chuyền, bà lấp bấp. Trực, trực nhân, con lên gọi Mẫn Nghi mau xuống đây cho mẹ. Trực nhân ngạc nhiên trước thái độ của mẹ, anh gặn hỏi, chuyện gì thế mẹ? Mẹ bảo con mau gọi Mẫn Nghi đi, con đừng hỏi nhiều nữa, rồi con sẽ biết mà. Trực nhân ngờ ngác trước thái độ của mẹ, nhưng anh không dám hỏi thêm, mà chạy lên gọi Mẫn Nghi xuống. Lúc Mẫn Nghi từ trên cầu thang bước xuống, đôi mắt bà dán chặt vào gương mặt nàng. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi Mẫn Nghi đến đây, bà mới nhìn kỹ nàng như vậy. Cái nhìn lạ lẫm của bà làm Mẫn Nghi cảm thấy hoang mang. Nàng hỏi, thưa bác, bác gọi cháu có chuyện gì không ạ? Bà bước đến bên Mẫn Nghi, đưa sợi dây chuyền ra và hỏi, Mẫn Nghi, đây có phải là sợi dây chuyền của cháu không? Nhìn sợi dây chuyền bạch kim, có hình trái tim, Mẫn Nghi mừng rỡ kêu lên, đúng là của cháu rồi. Cảm ơn bác, cháu cứ tưởng suốt đời cháu sẽ không tìm lại được nó. Bà Vân Tường run rảy, cầm chặt hình trái tim lên, mở ra và thấy bên trong được lọng một tấm hình một bé gái mặc chiếc áo đầm đỏ khoảng một tuổi. Bà hỏi, đây là hình ai thế? Là của cháu đấy. Thế, ba mẹ cháu là ai? Cháu không có ba mẹ, từ lúc còn rất bé, cháu đã sống trong cô nhi viện, nên cháu không biết gì về thân nhân của mình. Bà Vân Tường hỏi dồn dập. Nhưng tại sao cháu lại phải sống trong cô nhi viện? Mẫn Nghi buồn buồn kể, theo lời sư cô, người nuôi cháu kể lại, vào một buổi sáng mùa đông của 26 năm trước, sư cô vừa thức dậy đã nghe tiếng trẻ em khóc thảm thiết ngoài cửa. Lúc ấy, sư cô chạy ra thì thấy cháu được quấn trong một cái khăn và đặt ngay trước cổng. Người bế cháu lên, lúc đó trời thì rét mức, nhưng người cháu thì nóng hầm hầm. Người mau chóng đưa cháu vào nhà và chở đi bệnh viện, người bảo cũng nhờ trời thương. Chứ không, cháu đã chết mất rồi. Và người còn bảo, đây là sợi dây chuyền lúc ấy được đeo trên cổ cháu, lúc đó cháu khoảng một tuổi. Giọng bà Văn Tường run rảy, ngoài sợi dây chuyền này ra, cháu còn giữ một vật gì như lúc sư cô nhặt cháu ngoài ngõ không? Dạ, còn cái khăn quấn cháu ngày xưa và chiếc áo đầm đỏ, chiếc áo đầm giống như chiếc áo cháu mặt, chụp trong tấm hình này nè. Bà Văn Tường dường như nói không ra hơi, mau, mau lấy ra cho ta xem. Mẫn nghi vô cùng ngạc nhiên Trước thái độ của bà Vân Tường Nàng nhìn bà chăm chăm Bà lại hối Cháu mau lấy ra cho ta xem đi Dạ, dạ cháu sẽ đi lấy ngay Mặc dù ngạc nhiên Nhưng Mẫn nghi không dám cãi lời bà Nàng nhanh chóng chạy lên lầu Và trở xuống với gói đồ trong tay Nàng đưa cho bà Vân Tường Dạ đây thưa bác Bà Vân Tường vô lấy Bà mở khăn và chiếc áo đầm Màu đỏ bé tí ra xem Bỗng bà khóc ngất Đúng rồi, Vân Phi ơi, cuối cùng mẹ đã tìm được con rồi. Nói xong, bà nhào đến ôm chặt Mẫn Nghi. Mẫn Nghi ngơ ngát. Bác, bác làm sao thế? Cháu không phải tên là Vân Phi. Cháu tên là Mẫn Nghi. Không, con chính là Vân Phi lạc loài của mẹ 26 năm trước. Trực nhân ơi, cuối cùng thì mẹ cũng tìm được em con rồi. Mẹ hạnh phúc quá. Nãy giờ, trực nhân đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Và anh đã hiểu ra tất cả. Nước mắt anh cũng ràng rụa. Anh kêu lên. Mẹ ơi! Cuối cùng, con đã làm được rồi, con làm được rồi, con đã mang được em về cho mẹ rồi. Vân Phi ơi, anh mừng quá. Mẫn Nghi gỡ tay bà Tường Vân ra nói, có lẽ hai người đã lầm rồi, tôi không phải là Vân Phi đâu, tôi tên là Mẫn Nghi. Bà Vân Tường lắc đầu, không, mẹ không thể nào lầm được, con chính là đứa con gái thất lạc của mẹ. Ngày xưa, lúc bị mất con, đúng là tên cổ con đang đeo sợi dây chuyền này, còn tấm hình được lòng trong trái tim nhỏ này là chụp Lúc sinh nhật con tròn một tuổi, chiếc khăn và cái áo này là lúc đó mẹ quấn cho con. Còn nữa, trên mặt hình trái tim còn khác hai chữ VP là viết tắt tên con mà lúc sinh nhật con mẹ đã thuê thợ kim hoàng làm đó. Mẫn nghi, nếu thật sự những thứ này là của con, thì con chính là con gái của mẹ. Mẫn nghi bàn hoàng, nhìn bà Vân Tường, rồi nhìn trực nhân, nàng nghẹn ngào, trời ơi, con có nằm mơ không? Con đã thật sự tìm được mẹ sao? Bà Vân Tường khóc ngất, con không mơ đâu, đây là mẹ của con. Mẫn nghi nức nở, ngã vào lòng bà, thốt lên. Mẹ ơi, con cứ tưởng không bao giờ còn gặp được mẹ. Con không biết mình đang mơ hay đang tỉnh nữa. Nếu là giấc mơ, thì con muốn nó được kéo dài mãi. Con rất muốn được ở mãi trong phòng tay mẹ. Mẹ ơi, con tha thiết, mong có ngày này lâu rồi. Rồi nàng khóc ngất, vùi đầu vào lòng mẹ. Bà Vân Tường cũng nắc lên từng cơn. Trời ơi, tội nghiệp cho con tôi quá. Vân Phi ơi, từ đây mẹ sẽ không bao giờ xa con nữa đâu. Mẹ yêu con quá. Vân Phi, anh là anh hai của em nè. Mẫn nghi rời mẹ, nhìn trực nhân. Mắt nàng sáng, nhưng đầy lệ, giọng nghẹn ngào. Em thật sự có một người anh như anh sao, trực nhân? Đúng, anh là anh hai của em đây, Vân Phi. Một lần nữa, nàng lại ngã vào lòng anh trai. Trực nhân ôm siết em vào lòng, như truyền tất cả tình thương và sức mạnh cho em. Rồi dỗ dành. Vân Phi, em đã gặp lại mẹ và anh, kể từ đây anh sẽ hết lòng lo cho em, không để cho em phải vất vả nữa đâu. Anh hai ơi, em không cần gì cả, gặp lại mẹ và anh là em mừng và mãn nguyện rồi, kể từ nay em không phải là kẻ mồ côi nữa rồi, em đã thật sự có một gia đình rồi. Trời ơi, Vân Tuy tội nghiệp của mẹ. Nàng quay sang ôm mẹ, mẹ ơi, được gọi tiếng mẹ thân thương, con cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời, mẹ ơi con yêu mẹ quá, mẹ có biết không? Khi con 18 tuổi, sư cô cho con ra đời để tự lập và nuôi lấy thân, người đã trao cho con những kỹ vật này và bảo rằng, con hãy cất kỹ những thứ này, nó có thể giúp con tìm lại cha mẹ mình. Vì vậy, bao năm nay, con đã cất giữ sợi dây chuyền, chiếc khăn và cái áo như một báo vật, với hy vọng mong manh là sẽ có ngày tìm được ba mẹ. Ông trời đã không phủ con, đã đưa con về với mẹ rồi. Mẹ ơi, con đã tội nguyện quá rồi, con sẽ không còn ước mơ gì thêm nữa. Bà Vân Tường vuốt nhẹ mái tóc con, giọng hối lỗi. Con gái ơi, mẹ xin lỗi con. Chỉ một phút sơ ý mà mẹ đã làm cho con khổ. Ờ phải, tại sao mẹ lại thất lạ con vậy hả mẹ? Bà Vân Tường lao mắt. Tất cả là tại do mẹ. Tại mẹ hư quá. Năm đó con vừa một tuổi. Ba mẹ và hai con đang sống yên vui. Bỗng ba con bị bệnh tai biến mạch máu não, chết đột ngột. Lúc đó mẹ chơi với, hụt hẩn. không biết nương tựa vào ai, đành bán hết tài sản định về nương tựa bà ngoại. Mẹ con trẻ với một nách hai con đưa nhau lên tàu, nhưng không may con bị sốt nặng, cứ co giật và khóc nằng nặc. Mọi người trên tàu ai cũng bảo mẹ nên đi mua thuốc cho con, vì bên ngoài gió mạnh quá. Nên mẹ mới gửi con cho một người đàn bà ngồi ở ghế cạnh bên và dẫn trực nhân đi mua thuốc. Mẹ nhớ lúc đó mẹ dẫn trực nhân chạy chạy trên một sân ga rất đông người. Khi mua được thuốc về thì chuyến tàu trên đó có con đã rời sân ga từ bao giờ lúc đó mẹ chỉ còn biết kêu gào và gọi tên con thảm thiết nhưng chuyến tàu đã mang con đi xa vời vở và sau đó mẹ đã đi khắp nơi mà con tàu đã đi qua để tìm lại con nhưng vô vọng không ngờ người đàn bà đó đã mang con bỏ trước cô nhi viện cũng may là vị sư cô kịp phát hiện ra và cứu sống con của mẹ vân Phi tha lỗi cho mẹ nhé mẹ Con rất hiểu nỗi khổ của mẹ. Dù chúng ta có gặp nhiều bất trắc, nhưng bây giờ gia đình mình cũng đã hội ngộ. Mẹ hãy quên hết chuyện cũ đi. Con cũng không bao giờ dám hờn trách mẹ đâu. Phải không anh hai?